hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt vn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, con Suku dù nhiều tật xấu nhưng không phải là kẻ ham quyền lực. chú chó Bato hé lộ cho chúng ta biết hai nhân vật mới đáng gờm đó là Hayley và Emery. với sự hung ngoan lanh lệ, Hayley chọn Suku kẻ mạnh nhất để tấn công. nó biết rằng khi thắng Suku, nó hẳn nhiên sẽ là con thống lĩnh. không mấy khó khăn. Hayley đã chiến thắng con Suku và ngầm thành kẻ bá chủ. Tuy nhiên, con Eme lại không khuất phục. Nó làm Lì đối chọi lại Hayley. Eme trở thành kẻ phản kháng dĩ đại trong mắt cả đàn. Cuộc kiến quyền lực của hai con này vẫn còn gây go. Ngay bây giờ, Thanh Hảo sẽ giới thiệu phần tiếp theo tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ qua hồng của nhà dân Nguyễn Nhật Ánh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp. có được sức dốc giảm dỡ của thằng Suku cũng không sở hữu được hàm răng sắc và sự nhanh nhẹn của con đi. Nhưng nó có một thứ không phải con chó nào cũng có, đó là nguyên tắc sống. Nói ngắn gọn là nó không muốn cai trị ai và cũng không muốn ai cai trị mình. Khi EB chấp nhận chống lại một đứa hung mạnh hơn nó gấp bội là con Harley Nó xem việc bảo vệ nguyên tắc sống Quan trọng hơn việc bảo vệ tính mạng của nó Đó là lý do Tại sao khi con hai đi Bắt đầu say mê quyền đực Và cương quyết thiết lập chế độ toàn trị Trong lãnh thổ Kéo dài từ cổng rào Vào tận góc bếp Amy đã phản ứng Bằng cách bất tuân mệnh lệnh của con này Cứ tính bơ Giỡn bất cứ cục xương nào nó muốn Đó cũng là lý do bọn tôi thường xuyên chứng kiến những trận đánh ghê hồn giữa hai đứa này Thằng Suku cũng từng bị Eme Mê chống đối Nhưng bản chất thằng này chỉ là đứa ỷ mạnh hiếp yếu Nên khi nhận ra Eme Mê là đứa không dễ bước hiếp Nó chấp nhận rút lui mà không bận tâm gì Hai ly thì khác Không trị được Eme Mê đồng nghĩa với việc quyền lực của nó bị thách thức Vị thế của nó trong bầy bị lung lay Tệ hơn nữa là nếu Eme mê phản kháng thành công Thì đó sẽ là tấm gương rất xấu cho những đứa khác Vì vậy, Hailey xem Eme mê là cái gai phải nhổ bằng bất cứ giá nào Và cuộc đụng độ giữa chú Trùm và kẻ khiêu khích Mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều So với sự tranh giành một cuộc xương nhỏ xíu Đó là cuộc chiến có màu sắc chính trị Thậm chí, triết học, tồn tại hay không tồn tại. Tôi chưa từng thấy những trận đánh nào kinh hoàng như thế trước đây. Heidi là con chó cực khỏe, cực nhanh, cực khéo. Người nó thon gọn và bốn cẳng chân dài giúp nó tiến thoái dễ dàng, linh hoạt. Nhờ ưu thế này, khi Heidi tấn công, đối phương thường bị bất ngờ và gần như không thể tránh né dù đã đề phòng trong khi nó thoát khỏi những đoàn phản công của bọn tôi dễ như bỡn Xét kỹ năng chiến đấu Amy chẳng có gì để so sánh với Heidi Nó chỉ có tinh thần chiến đấu rực lửa Rực lửa ở đây thậm chí có thể hiểu theo nghĩa đen Nếu bạn nhìn vào mắt Amy lúc đó bạn có thể thấy mắt nó chuyển sang màu đỏ Vì thế, mỗi tế bào trong người nó đang được đốt cháy. Xem cái cách con em lâm trận, bọn tôi thấy rõ nó sẵn sàng gác chuyện sống chết qua một bên. Nó chiến đấu như thế, đó là trận đánh lớn nhất trong đời nó. Vì thế, nó không có chọn lựa nào khác ngoài cách sẵn sàng hy sinh tính mạng để đổi lấy tự do. Bạn cũng biết rồi đó, đối đầu với một đứa liều lĩnh như vậy, Đối phương dù mạnh đến đâu Cũng khó bề khuất phục Nếu là tôi, Suku hay biết Khi bị Heidi cắn đau quá Sự sợ hãi sẽ nhanh chóng lấp đầy bọn tôi Và sớm muộn gì Bọn tôi cũng cực đuôi bỏ chạy Hề mê không biết sợ Cũng không biết đau Bất chấp đó là cuộc chiến Hoàn toàn không cân sức Heidi cắn nó 10 cái Nó chỉ cắn lại được một hai cái Nhưng nó đã ngoạm được mẫu tai hay mẫu đuôi của con Hay đi rồi Thì trời sập nó cũng không buông Đến khi rứt được ra khỏi ê mê Con Hay Lee bao giờ cũng tả tươi ê ẩm Đó là những trận đánh đẫm máu Máu trên mỏm, trên tai, trên vai và trên đuôi Máu nhỏ tong tong xuống nền nhà và loan lỗ khắp nơi Với những đứa như Hailey và Eme Mùi máu chỉ càng khiến tụi nó hung hăng hơn Có vẻ như tụi nó xem bộ dạng đầm đìa máu của mình Là bức minh quả không thể thiếu cho cuộc chiến tranh thần thánh Mà tụi nó đeo đuổi Hai đứa vừa đánh vừa gầm gừ Vừa ăn ẵn gian nhà Và chiến trường mở rộng từ sau bếp đến trước hiên Rồi trái dài từ trước hiên vào sau bếp tôi, suku và con biết không tham gia đánh nhưng tích cực tham gia sửa điều đó tạo cảm giác đang xảy ra một cuộc loạn chiến trên quy mô lớn tất nhiên những kẻ khốn khổ nhất trong lúc đó không phải là Hailey và eme càng không phải là những khán giả hăng hái hò reo như tôi, suku và biết mẹ chỉ đi hốt quản trời tụi nó lại đánh nhau nữa kìa Chị Ni mếu máu Mẹ ơi làm sao tách hai đứa nó ra đây Ba chị Ni hấp tấp lao xuống từ tầng hai Tiếng chân rầm rập Càng làm cho khung cảnh thêm náo loạn Cả nhà súng vào chỗ hai đi và ê mê quấn lấy nhau Ba chị Ni và mẹ chị Ni Mỗi người ôm chặt một đứa Nghiến rằng nghiến lợi kéo ra Nhưng chẳng ăn thua gì Cũng có khoảnh khắc Hai đứa nó sơ sởn rời nhau ra Nhưng ngay lập tức Cả hai lại sấn sổ xông vào Cắn loạn xạ Bất chấp những cánh tay đang ghi chặt tụi nó Thảm cảnh nối tiếp thảm cảnh Với kịch bản Lần nào cũng giống nhau Nếu bà chị Ni đang ôm con Amy Thì tay ông thế nào cũng bị con hai đi cắn nhầm Và nếu mẹ chị Ni đang ôm con hai đi Thì tay bà thế nào cũng bị con Amy cắn phải dĩ nhiên không có con chó nào trên cõi đời này tấn công chủ dù chỉ là trong ý nghĩ vì loài chúng tôi được định nghĩa và định giá bằng lòng trung thành đó là phẩm chất có lẽ không loài nào có được kể cả loài người trong từ điển của loài chó không có từ phản bội nếu ba mẹ chị đi bị hay đi và ê mê đớp vào tai chẳng qua Do lúc đó tụi nó say máu, cắn càng Con này nhắm mắt, nhắm mũi, tấn công con kia Không phân biệt đâu là giành tay con chó Đâu là bàn tay con người Mười lần như một Khi cuộc ấu đã kết thúc Bàn tay của ba chị Ni và mẹ chị Ni Bao giờ cũng lỗ chỗ dấu răng Và nghe nhát máu chồng cũng thảm thương bầm dập không thua gì hai đứa trực tiếp tham chiến là Hailey và Eme. Phải rất lâu về sau, anh nghe mới nghĩ ra cách dập tắt lò lửa xung đột. Đó là xối nguyên một thô nước lạnh vào đám đánh nhau để làm nguội những cái đầu bốc khói. Lúc đó, hai đấu sĩ mới chịu buông nhau ra và mỗi đứa tản đi một hướng. Từ ngày anh ghé tìm ra biện pháp giải tán bọn Hailey, ba mẹ chị Ni không còn phải liều đỉnh thò tay vào cuộc chiến để khi rút ra vừa nhăn nhó vì vết tích chiến tranh chi chích vừa sung sướng thở phào vì thấy mình vẫn còn đầy đủ 10 ngón tay. Đối với những người trong nhà, rứt được Hailey và êm mê ra khỏi hàm răng của nhau dù sao cũng chỉ là thành công bước đầu. Làm thế nào để hai đứa nó không lao vào nhau mỗi ngày mới là điều quan trọng. Cũng nên thông cảm cho ba chị Ni, mẹ chị Ni và cả chị Ni. Làm sao con người ta có thể sống yên ổn trong một không gian thỉnh thoảng lại gian lên những tiếng gầm gừ, ăn ảnh điếc tai của năm cái miệng? Làm sao có thể làm được chuyện gì ra hồn khi cứ chốc chốc phải bỏ ngang công việc để hối hả hứng nước đầy xô Rồi cuốn quýt chạy theo đám xô xác Lần nào cũng vậy Sau mỗi cuộc dẹp loạn Mẹ chị Ni đều ngồi ôm ngược thở dốc Mặt mày tái xanh Tóc tay phờ phạt Trông như bà vừa đi đánh giặc về Thực ra nếu am hiểu tập quán của bọn tôi Gia đình chị Ni sẽ biết Họ không nhất thiết phải nhúng tay vào Các trận đánh dằn dai Giữa hai ly về mề Bởi đó không phải là những cuộc đụng độ bình thường cấu xé nhau cho hải giận rồi thôi. Đây là cuộc quyết đấu tranh giành quyền đực có tính chất một mức một còn. Cho đến chừng nào cuộc tỷ thí chưa ngã ngủ nó vẫn sẽ tiếp diễn và chỉ ngưng khi một bên chấp nhận đầu hàng hoặc bỏ mạng. Chính sự can thiệp của con người khiến các trận đánh không được đẩy tới tận cùng. chúng luồn gian dở Bất phân thắng bại Do đó khi nào con hai đi Chưa được thừa nhận quyền lãnh đạo Tuyệt đối trong bầy Còn con em mê vẫn ngang nhiên Không chịu phục tùng hai đi Chúng sẽ còn lao vào cắn nhau dài dài Hai cọp không thể sống chung một rừng là vậy Trừ khi con cọp này Là vợ của con cọp kia Cũng có thể ba mẹ chị Ni Biết hết những điều đó nhưng họ không nở nhìn thấy một trong hai đứa dãy đuôi từ giả cõi đời. Chỉ chứng kiến cảnh hai đi và eme mê đổ máu thôi, họ đã không chịu nổi, trong khi bọn tôi coi đó là chuyện giặc của loài chó. So với loài người, những vết thương của bọn tôi rất chóng lành. Cuối cùng, ba chị ni quyết định chấm dứt tình trạng bạo động bằng cách nhốt riêng con eme mê trên tầng hai người không tò mò xuống tầng trệt gây sự, và con hai đi không tò mò lên tầng 2 gây hứng. Bà chị Nhi dựng một dách ngăn bằng những thanh sắt có chốt khóa giữa cầu thang dẫn lên lầu. Những ngày đầu, cánh cửa ngăn đó chẳng có tác dụng gì mấy. Đũi nó vẫn có thể nhếch móc nhau ầm ỉ, chó mõm qua song sắt cắn nhau. Và từ hai bên dách ngăn, con này ngọa lấy mõm con kia chặt đến bước. Cả nhà đã phải dỗ giả cầu cứu đến dòi nước máy. Chỉ đến khi ba chị ni buộc phải dựng thêm một dách ngăn mới Cách dách ngăn cũ khoảng 2 mét Để tạo ra một vùng điểm ở giữa Kiểu như con người ta thiết lập các khu phi quân sự Thì trật tự mới chính thức được giảng hồi Và những người trong nhà từ hôm đó Mới có thể yên tâm hít thở không khí thanh bình Tất nhiên qua bên nào cũng có cái giá của nó Từ khi hai rào chắn được dẫn lên Những người trong nhà Mỗi khi lên xuống các tầng lầu Phải nhấc chân thật cao Để bước qua Dắt có then cài Nhưng khổ nổi Hãy nghe tiếng kéo then lách cách Thế nào hai võ sĩ Đặc biệt là con hai đi Cũng lật đật xông tới Để chờ cánh cửa mở hé Là chui tọt qua Thế mà kẻ gây hấn đó anh nghe từng gọi hay đi là tên đầu gấu khi thấy nó bắt nạt bọn tôi là con chó rất được gia đình chị ni yêu chiều trước tiên là vì nó đẹp hay đi là con chó ngực nở eo thon chân dài miên mang nó là con chó lông đen nhưng hai bên mõm lại màu vàng mắt cũng điểm hai đốm vàng phía trên tựa hai hàng đống mày ngộ ngĩnh ngực hay li trổ một vạt lông trắng Như thể nó đang đeo yếm Bốn chân cũng mang giới trắng Kéo dài quá Hay đi có dáng đi uyển chuyển Và khi nó nằm Thì y hệt các mệnh phụ phu nhân Hai chân trước lúc nào cũng bắt chéo Đài cát và trang nhã Xem Hailey kìa Nếu nó là người khối chàng trai chết vì nó Ngắm dáng nằm điệu đàn của Hailey Bao giờ mẹ chị Ni cũng buộc miệng tắm tắt Còn chị Ni thì thích thú Lôi mấy ảnh ra bấm tành tách Nhưng chính sự thân thiện với con người Mới là yếu tố giúp Hailey chinh phục được cảm tình của mọi người Với bọn tôi thì Hailey rất thích ra ngoài Nhưng với con người Nó luôn tỏ ra là một con chó hồn nhiên và đáng yêu Nó có thể làm quen với bất cứ ai Bằng cách quấn quýt quanh chân khách Và khi khách ngồi xuống ghế thì nó nhảy tót lên lòng khách, y như thể hai bên quen biết nhau đâu từ kiếp trước. Nó bất ngờ nhảy lên, bất ngờ thè lưỡi liếm vào mặt khách. Và trong khi khách giật bắn mình, chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì nó bất ngờ nhảy xuống, đụng đỉnh bước đi, mặt mày thản nhiên như không có gì xảy ra. Khách chỉ biết cười xòa. Con chó này vui tính ghê với người nhà Hay đi còn tự nhiên hơn Thích thì nó nhảy lên đùi ngồi chơi Hết thích nữa thì nhảy xuống Một lát cảm thấy thích Thì lại nhảy lên Nó làm như đùi con người ta là chiếc ghế Là phiến đá hay gốc cây Có thể nhảy nhót rong chơi Tha hồ trên đó Thế nhưng chẳng ai la rầy nó Còn lấy đó làm thích thú Đầu hàng con này luôn Rất nhiều lần, gia đình chị Ni và anh Nghé đang ngồi quanh bàn uống cà phê. Nó nhảy một phát lên người mẹ chị Ni ngồi chễm chệ. Ngồi chưa nóng chỗ, nó phóc qua người ba chị Nhi, rồi lấy trấn phóng qua chị Nhi, dúng mình một cái nữa để đáp xuống đùi anh Nghé. Xong nó nhảy xuống đất, lửng thững đi ra chỗ khác. Mẹ chị Nhi mắng yêu. Trời nó xem mình với đồ chơi của nó. Chị Nhi cười khúc khích Nó chơi trò cầu tuốt đó mẹ Cô Hà cũng thích đi Chú Peter cũng thích đi Chú William lại càng thích Heidi Vì những lý do tôi đã kể ở trên Và còn vì đi sở hữu gián dấp của một kẻ phước đời Tức là kẻ không xem việc gì ở trên đời là quan trọng Ngày chính cuộc đời cũng không quan trọng nốt Thế mới có cái chuyện nó nhảy lên nhảy xuống trên đùi mọi người chơi bời đùa giỡn thỏa thích bất kể người đó là ai chơi đùa chán nó ra trước hiên nằm nhìn xe cổ lướt qua bên ngoài cánh cổng rào ánh mắt thờ ơ như thể chẳng có cảnh vật nào đáng cho vào mắt tóm lại là cuộc đời này chẳng có gì đáng để ưu tư con hay đi đang nghĩ gì thế nhỉ Jupiter nhìn dáng nằm kiêu sa quẩy quẩy của nó thắc mắc. Chú William nói Cứ theo bộ dạng của nó thì chắc nó đang suy nghĩ xem sống là như thế nào. Cô Hà kêu lớn đi Hayley trả lời bằng cái dãy đuôi lười nhát mông dẫn quay về phía mọi người. Ba chị Ni nhúng dai Con chó này nó chẳng coi ai ra gì. Ông nói vậy Dân giọng ông ra chiều âu yếm Tất nhiên Con Hay không phải lúc nào cũng được điểm 10 Trong mắt những người trong nhà Mỗi lần nó đánh nhau với Eme Tất cả cái miệng đều rên rỉ Con Hay này hung hăng quá Con này có máu đại ca Anh nghẽ nheo mắt Nó là đầu gấu trong nhà này Ba chị Ni nhận xét Con ê bê cũng đâu có dừa. Mẹ chị Ni phản đối. Nhưng con hai gây chiến trước. Chị Ni bên hai li. Trong thế giới loài vật, tức yếu phải xảy ra đánh nhau để chọn ra con đầu đàn mẹ à. bà chị Ni gật cù. Con nói đúng. Rồi ông nhúng dai. Thế giới loài người cũng thế thôi. Chỉ có điều loài người không đánh nhau bằng răng. Thực ra bà nói Về chuyện đánh nhau Heidi quyết không phải là đối thủ của con biết Tôi vẫn luôn nghĩ thế Biết là một con chó Thon thả Có lông màu hung Tôi không rõ nó là giống chó gì Nhưng xét về cơ bắp Và sự nhanh nhẹn Nó không hề kém cạnh Heidi Nhìn nó phóng dung dút Từ đầu này sang đầu nọ căn nhà Đôi lúc tôi có cảm giác Nó là một con ngựa Hơn là một con chó Và khi biết đứng leo nghêu lâu thật lâu trên hai chân để ngóc cổ nhìn ra đường mỗi khi xe của chị Ni về tới trước cổng, thì nó giống hệt một con quái, trông rờn rỡn thế nào. Khi quần thảo với tôi và Eme, biết luôn giành phần thắng. Tôi chưa từng biết con chó nào có phản ứng thần tốc như nó. Đặc biệt, trong lúc tôi và con Eme mãi tìm cách cắn tay và đuôi của nó, Thì biết luôn nhắm vào cổ họng của hai đứa tôi Nó ngoạm cú nào Trúng phóc cú đó Và cứ thế Nó ngoạm cổ tôi và em mê Lôi đi sờn sệt quanh nhà Lôi chán Biết nhả bọn tôi ra Rồi có lẽ cảm thấy đùa như vậy là hơi quá Nó bắt đầu liếm long bọn tôi Kiểu như con người ta massage vậy Để làm lành Dĩ nhiên những cú ngoạm của biết Tuy hơi mạnh nhưng không làm bọn tôi say sát. Và sau mỗi lần chơi đùa, tôi thường tự hỏi, nếu là đánh nhau thật, con chó nào có thể địch nổi con biết hay Lì có thể tương đương với Bích về nhiều mặt, nhưng xét về đoàn thế, hay Lì chỉ đáng là học trò con biết hay đi đụng đau cắn đó, và nó cắn thì đau thật, nhưng không khiến đối thủ toai mạng. Trong khi đó, biết không cắn bừa, Tấn công đối thủ Nó chỉ nhâm nhâm ra đoàn hiểm Cắn ngay cổ họng Nếu con biết đánh nhau thật sự Dư hay đi về ê mê Nó chỉ cần nghiến chặt quai hàm Cổ họng của đối thủ Nếu không đứt lìa Cũng sẽ gãy nát Vì con biết sống chung với bọn tôi từ nhỏ Và cùng bọn tôi lớn lên bên nhau Nên tôi biết Không ai dạy nó ngón đòn chết người đó Cũ đánh đó sinh ra cùng với nó, chải trong quyết quản nó như một thứ bản năng Tôi ngờ rằng bà nó là một loài chó săn Nhiều lúc tôi trùng mình vì một ý nghĩ ghê rợn gãi lên giỏ não Nếu biết có tham vọng trở thành con chó đầu đàn như hay đi, liệu điều gì sẽ xảy ra? Chắc sẽ có vài đứa trong bọn tôi gãy cổ ngay từ cú đánh đầu tiên của nó. Thật may, biết là con chó hiền lành, thậm chí rụt rè. Hàng ngày, nó sợ hãi tất cả những con chó khác. Nó luôn nhường nhịn bọn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nó dành ăn với đứa nào. Ngay cả khi chị Ni đặt thức ăn trước mỏm nó, nếu có đứa nào lại gần, dễ dẻ thèm thuồng. Là nó lãng đi chỗ khác Chỉ khi đùa giỡn vô tư Nó dở võ ra Bọn tôi mới biết Nó là một sát thủ thứ thiệt Sát thủ biết May tay là đứa yếu bóng dế nhất trong bọn Tính nhút nhát của con biết Không phải do bẩm sinh Chẳng qua lúc mới về nhà chị Ni Biết còn bé Suốt ngày bị thằng Suku bắt nạt Suku tấn con biết vô tường khiến nó muốn bẹp ruột, xong lại đè nó xuống nền nhà bằng thân hình như hòn đá tảng của mình, khiến con bé cảm thấy đầu óc quay cuồng đến quên cả cách hít thở. Chỉ đến khi em mê thấy chướng mắt, Chạy lại gầm gừ, thì thằng Suku mới buồn thà biết. Bất cứ bộ con chó hay đứa bé con nào cũng vậy, ở nhà bị anh chị ức hiếp, đến trường bị bạn bè bẹo tài đá đít. Còn cúng đó hay đứa bé đó sớm muộn gì cũng bị tự kỷ. Hãy thấy bóng ai lại gần là sợ giải cả linh hồn. Còn biết rơi vào tình cảnh đáng thương đó. Bị thằng Suku ăn hiếp suốt một tháng. Biết sợ đến cực tai. Từ tháng thứ hai trở đi nó chỉ giỡn được tay trái. Tay phải sụi lơ không bao giờ trở lại bình thường được nữa. Và nó bị cả nhà treo là con tay cục Chỉ khi chơi trò giật nhau với tôi và Emê Mãi hào hứng nhảy tới nhảy lui Tài phải còn biết mới dựng lên trong chốc lát Nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Khi giờ ra chơi kết thúc Sự nhút nhát lại quay về với nó Và một bên tay nó từ từ cụp lại Theo cái kiểu người ta cụp cô khi bước vào nhà Cái cách nó hấp tấp lại gần tôi và Emê Để liếm láp hai đứa tôi sau khi chơi đùa Cho biết nó ý thức rất rõ về thân phận bề dưới của nó Còn biết đôi khi tôi buồn rầu nghĩ Như vậy đã bị thằng Suku vô tình biến thành một sản phẩm lỗi Những chấn động tâm lý của một tuổi thơ bị hiếp đáp Khiến nó hoàn toàn đánh mất ý thức về bản thân Nhưng điều đó dù sao cũng có mặt tốt của nó Nếu giống chó săn như con bích không biến thành con thỏ nhút nhát Rất có thể không đứa nào trong bốn đứa còn lại sống sót khi biết quyết ăn thua đủ Lúc đó biết sẽ không có cơ hội làm lành như khi đùa giỡn Cho dù người ta vẫn nói cuộc sống luôn luôn cho ta cơ hội để chuột đại lỗi lầm Dư đã nói Còn biết không bao giờ giành ăn với bọn tôi Không phải là nó không muốn Mà nó không dám Gặp dẫn đúc thức ăn thừa mứa Mỗi đứa được ba bốn cục xương Biết mới rón rén lấy phần của nó Nhưng biết không bao giờ ăn ngay Nó thận trọng nhặt một cục xương đem đi giấu Sau đó nó quay lại nhặt cục xương khác Lại đem giấu tiếp Gặm xương trước mặt những con chó khác Biết luôn phập phòng, lo lắng, cho dù đó là phần ăn của nó. Giấu thức ăn vào một chỗ, đợi lúc bọn tôi đi ngủ hay chạy nhảy đằng trước hiên, biết mới yên tâm lôi ra nhắm nháp. Biết tính như vậy, nhưng ý định của nó luôn thất bại. Đã gọi là giấu, phải giấu nơi nào kín đáo, nơi không ai nhìn thấy. Nếu là tôi, Tôi sẽ giấu mấy cục xương trong kẹt cửa hoặc giữa mớ chai lọ ở góc nhà. Đằng này, con biết tha hết cục xương này đến cục xương khác đặt hớ hơn trên chiếc nệm cũ sát dách. Tôi không hiểu tại sao nó không nhét dưới tấm nệm. Để sợ sợ như vậy, khác nào mời bọn tôi xơi. Và bọn tôi xơi thật. Thằng Suku ăn hết phần của mình chạy lại chỗ tấm nệm tha một cục xương con hài đi tha một cục xương khác, con êm mê tha một cục xương khác nữa. Trong khi đó, biết cư mãi mê cái trò giấu giấu giếm giếm buồn cười của nó. Đến khi không còn một cục xương nào trên nền nhà, nó quay lại chỗ dấu thức ăn để bần thần ngơ ngát thấy chiếc nệm trống không. Có lẽ sự nhúc nhát quá đáng đã khiến con biết có những hành vi ngớ ngẩn nhưng biết dứt khoát không phải là con chó khờ khạo. Ngược lại, so với bọn tôi, nó là con chó biết tận hưởng cuộc sống nhất. Buổi tối, nó là đứa đầu tiên chui vào nệm ngủ, và buổi sáng, nó là đứa cuối cùng rời khỏi nệm, khi lá trên đầu tường nhà hàng xóm đã rụng đầy sân nhà chị Ni. Nó luôn chọn những khoảng hiền có nắng chiếu vào để nằm sưởi ấm, trong khi bọn tôi... Chẳng hề để tâm đến điều đó Bít cũng là đứa biết giữ vệ sinh sạch sẽ Về điểm này Chị Ni thường lấy nó ra làm gương cho bọn tôi Tụi em thấy con bít không Nó cũng chạy nhảy suốt ngày với tụi em Mà mình mấy chẳng có một chút hạt bụi Người nó lúc nào cũng thơm tho Chỗ này chị Ni chỉ nói đúng phân nữa Nó không phải là đứa suốt ngày chạy nhảy Thỉnh thoảng, nó đùa giỡn với tôi và ê mê khi bọn tôi rủ nó Thời gian còn lại, nó thích ngồi trước hiên nhà, nhìn cuộc đời qua cánh cổng gỗ Tôi thường bắt gặp nó ngồi bất động như thế hàng giờ Thú thật, tôi chẳng thấy ngoài phố có gì hay Chỉ người và xe chạy qua chạy lại Sáng trưa chiều tối y hệt nhau Nhưng biết không thấy chán Ngày nào nó cũng ngồi chích dí một chỗ Mê mẫn ngắm phố ngắm phường Thoạt đầu cô quanh bán bánh mì Và cô Thảo bán trái cây trên dĩa hè trước nhà Tưởng con biết chầu trực để xin ăn Cô quanh lúc qua khe cửa mẫu thịt quay Cô Thảo luyện cho nó muối mít chín Nhưng biết không buồn giúp nhích Chỉ có bọn tôi là nhạt sạch Ngắm phố với con biết cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống